Khoảng 5 giờ sáng, ông Nam Bê thức dậy. Ông ngồi trên võng, dùng hai lòng bàn tay xoa đều lên mặt. Chán bà dùng hai ngón tay dây dây hai bên thái dương. Bà thư giãn phần mặt và đầu, cậu Quân Nhi Sĩ đã dạy ông, yêu cầu ông làm thường xuyên để bớt bệnh đau đầu, tạo sự tỉnh táo mỗi buổi sáng. Trong rừng lá còn đất tối, nhưng nhìn lên cao, qua những khoảng hở các vòng cây, ông đã nhìn thấy ánh sáng có vẻ còn yếu ớt. Khối cũng đã dậy đang gấp bóng và màn cặp thầy trò này dường như có thần giao cách cảm. Khôi hiểu ông năm đang làm gì, khôi hỏi vọng sang. Chú năm ngủ có ngon không ạ? Cũng tạm tạm, nửa đêm có dậy một lần. thì đêm nào chú năm chẳng dậy một lần, cháu biết chứ? vậy cậu không ngủ sao? Dạ, ngủ say, nhưng cứ nửa đêm là cháu thức giấc. cháu biết chú năm dậy rất êm, bấm đèn pin và đi rất nhẹ. ông năm cảm động, ông chợt hỏi. Vậy cậu có ý định xin xuống đơn bì như cậu công vụ trước không? Khôi trả lời ngay. Dạ không, cháu tình nguyện phục vụ chú Năm cho tới ngày kết thúc chiến tranh. Ông Năm B thấy mắt rưng rưng, ông thì thầm. Cảm ơn cậu. Sáng nay chú Năm ăn mì tôm hay ăn cháo ạ? Sáng qua ăn cháo rồi, sáng nay cậu cho ăn gì cũng được. Dạ, cháu hiểu rồi ạ. Ông Năm B bước ra vào đất bằng làm mấy động tác thể dục. Khôi gấp màn vào võng của ông năm cho vào ba lô treo ở cột. Lấy ấm chén pha trà ra chỗ có phông xô nước. Rửa ấm chén trong chiếc thau nhôm tự tạo. Đưa ấm chén lên bàn. Quay lại lau chiếc thau hai lần. Mục đầy một thau nước. Cầm theo cái ca mỹ, kém hộp, bàn chài và chiếc khăn mặt đặt lên trước bàn con. Cô làm thêm để ông năm khỏi đi xuống bếp. Cô nấu một cú nước sôi. Một nửa cho vào bí đông. Một nửa chuẩn bị cho vào tô mì. Từ ngày xuống bình thuận t được ấp nên hậu cần cũng xắm sửa được ấm chén pha trà bát đĩa chén bằng sứ nên không phảii ăn cơm bằng ca Mỹ hoặc nắp hangô ông nằm không quan tâm lắm tới những thái độ đó với ông thế nào loại gì cũng được ông nằm rửa mặt xong khôi bưng tô mì lên chuẩn bị pha trà khôi hỏi chú năm Phănoán trận đánh thế nào chỗ này không có tiếng bom chỉ có tiếng pháo ạ chắc chắn thắng rồi bọn địch chủ quan bị chúng ta dụ vào nơi đã chuẩn bị trước Nếu những người chỉ huy không may móc Biết vận dụng cách đánh linh hoạt Cho thời cơ tốt thì thắng giòn dã hơn Ăn xong Ông nằm uống ly trà đậm Đối đi về phía đầu dốc Ông nhìn thấy đoàn khiên thương đang lên dốc Ông đếm được 25 cáng thương Nhưng chưa thấy số hy sinh bao nhiêu Dù là bao nhiêu thì với một trận đánh cấp tiểu đoàn Một trọi một Chỉ 25 cáng thương là tối thiểu Trong chiến tranh một trận đánh diễn ra nhanh Gọn thường là trận đánh ít thương vong Ông nằm không chờ gặp những người chỉ huy, tình hình chắc diễn ra như ông phán đoán. Ông đi theo đoàn khương thương về trạm vẫu, ông nhìn vẻ mặt những thương binh nằm trong cáng. Vẻ mặt các chiến sĩ khương thương, ông tin vào kết quả trận đánh. Kết quả, quả một trận đánh không chỉ ở báo cáo của người chỉ huy, trong tình cảm của những người lính trực tiếp chiến đấu. Tư tưởng, tình cảm hiện lên một cái trung thực trên vẻ mặt, trong lời nói của từng người, dù người đó là thương binh đang chịu đau đớn về thể xác. Ông Nam B cúi đầu trước thi hải năm liệt sĩ một lúc lâu Đối ông lần lượt Đi tới đặt bàn tay to bè Nhưng đất nhẹ nhàng lên trán từng thương binh Ông xem các vết thương An ủi động viên từng người Ông căn dặn và động viên y bác sĩ Rồi quay về hầm của mình Khoảng 10 giờ Tiểu đoàn rút hết quân về hậu cứ an toàn Lê Huy thấy ông Nam ngồi một mình bộ chạy tới Bà Cóc Anh Năm Ông Nam bìm cười Tôi biết đòi Về tắm giặt, ăn uống rồi ngủ một giấc lấy lại sức, trường học cũng được Rõ Lê Huy đứng nghiêm đối quét về hầm của mình Anh vừa đi vừa tự hỏi Lạ gì, đã ai báo cáo đâu? cho cụ phán đoán Ừ, những người chịu huy giỏi, giàu kinh nghiệm Khi nghe trình bày các phương án tác chiến đã có thể đoán trước kết quả trận đánh 3 giờ chiều, Lê Huy tư võ thêm thăm mâu trưởng tiểu đoàn Trần Khuyến và trường dân tới hầm ông 5B Lễ Huy mở sổ tay báo cáo, diễn biến trận đánh. Ông nằm vẫn dáng ngồi quen thuộc, mười ngón tay đan chéo, đầu hơi cúi, mắt liêm diêm như ngủ. Lê Huy báo cáo xong, đến lượt tư võ Trần Khuyến bổ sung mỗi người vài ý kiến. Thấy mọi người im lặng, ông mở to đôi mắt đôi nhau lại, nhìn từng người, vẻ mặt thản nhiên, điềm tĩnh, ông buông mấy tiếng. Vậy là tốt, ông nói tiếp như đăng đè. Nhưng các anh chưa có huỳnh hoàng, tự đắc nhé. Trận đầu tù địch nó ngu, nó mắc lừa, nó chủ quan. Nên nhớ tù địch cũng có cái đầu, cũng có chỉ huy ca cấp và tụi cô vân Mỹ. Những trận sau không dễ đầu. Trận đánh diễn ra như ý muốn, không phải xử trí tình huống nào phức tạp, khó khăn. Ông khen việc chọn phương án 3 rằng người chỉ huy phải căn cứ vào tình hình, dám bỏ phương án chuẩn bị kỹ nhất, chủ yếu nhất, chuyển nhanh sang phương án dự phòng, nhưng thắng. Như vậy là không may móc, dám chịu trách nhiệm, Ông khen việc cho đại đội 1 cũng qua thực tế diễn biến hoạt động của địch để tiêm nhập trước, đặc biệt ông khen Hoài Nam đã biết tranh thủ thời gian, điều kiện thuận lợi dẫn các trung đội trưởng vào trưng sát cụ thể thực địa, chọn nơi bố trí hỏa lực, căn cứ vào địa hình, địch tình xin tiêm nhập sớm hơn. Trong chiến đấu, người chiến sĩ hiểu rõ địa hình sẽ tăng thêm lòng tin và biết chưa cách sử dụng địa hình để tiêu diệt địch. Ông còn khen sáng kiến dùng hỏa lực bộ binh bắn máy bay trình sát Nếu chiếc L19 không bị tiêu diệt, nó có thể gọi A37F5E lên ném bom, chỉ điểm cho pháo lương sơn xung lũy bắn chặn đường rút lui. Ông phê bình việc không tận thu vũ khí, dù anh em không thích sử dụng vũ khí loại nhẹ của địch, nhưng cũng phải tận thu, bởi việc tiếp tế đạn dược bổ sung vũ khí cho tiểu đoàn phải từ hậu phương vào, từ biên giới xuống, hết sức khó khăn, nếu dùng hết các cơ số đạn dự trữ không bổ sung kịp, có khi phải trang bị vũ khí Mỹ cho một vài đơn vị. Ông nói sắp tới Những trận đánh kiểu bao ốc khó tai diễn Mọi người phải nghĩ ra mưu kế mới Sâu hơn, hay hơn Tạo ra những bất ngờ khác Ông yêu cầu 3 đại đội bộ binh Cần phải được huấn luyện những động tác Và kỹ thuật của đặc công Không yêu cầu thuần tục như đại đội đặc công Nhưng phải vận dụng được Đặc biệt trong chiến thuật mật tập Ông nói một cách chắc chắn rằng Ở chiến trường khu 6 sẽ không dùng chiến thuật công kiên Để tiêu diệt đồn bút và căn cứ địch Bởi khu 6 không có nhiều quân Không có pháo, cúi cỡ lớn không có nhiều thuốc nổ, cho nên chiến thuật mật tập sẽ được sử dụng nhiều hơn. Ông do nhiệm vụ cho tiểu đoàn phải điều nghiên, nghiên cứu, sông Mao, phải cho đặc công luồn sâu vào tận từng lô cốt, tận nơi ăn ở của địch, bởi tiểu đoàn 1 sẽ được tái lập, hoặc địch sẽ điều tiểu đoàn khác tới, khi có thời cơ sẽ tổ chức một trận mật tập và căn cứ sông Mao. Song song với việc điều nghiên sông Mao, Tiểu đoàn phải đều nghiên đoạn đường số 1 từ Nam Lương Sơn đến Bắc Hồng Liêm để chuẩn bị đánh một trận giao thông. Bởi ông đoán, sau trận Bảo Ốc, Nguyễn Các tuân sẽ xin vùng chiến thuật 3 đều tới một chi đoàn tăng và bọc thép, phải sẵn sàng tiêu diệt chúng. Còn với chiến sĩ, ông nói trong tổng kết trận đánh nên đề ra những câu hỏi cho chiến sĩ thảo luận rằng, đã như vậy đã được coi là thiện chiến chưa? Làm gì nữa để trở thành một người lính thiện chiến cả về tinh thần, tư tưởng cả về kỹ thuật, chiến thuật? Đó là vấn đề lực tinh theo phương châm xây dựng lực lượng của quân ủy, cuối cùng ông nói. Các đồng chí chỉ huy một tiểu đoàn, những vài bắt cái đầu mình ghi động hơn, xa hơn, sâu hơn. Ở miền Nam, Mỹ đã đưa vào hơn 20 vạn bộ binh, hàng mấy vạn quân các nước châu Hầu, chúng sẽ còn đưa vào gấp đôi, gấp ba số quân đã đưa. Nhưng bọn ngụy vẫn đáo thiết xây dựng thêm các sư đoàn chủ lực, các liên đoàn biệt động, bảo an đặc biệt chúng đang tích cực xây dựng hai lữ đoàn dù thủy quân lục chiến thành hai sư đoàn tổng chu bị. Bọn ngụy đang đào thiết bắt lính. Thanh niên miền Nam đang bị hai phía răng rẽ giành giật, đó là một sự thật phủ nhận. Địch đào thiết bắt lính, chúng ta càng đào thiết tuyên truyền, giác ngộ để thanh niên thoát ly vào quân giải phóng. ở Bình Thuận số thanh niên này ưu tiên bổ sung cho các đơn vị địa phương, còn các tiểu đoàn chủ lực của khu trông chờ vào sự bổ sung của hậu phương lớn. Miền Bắc có 17 triệu dân. Miền Bắc là hậu phương lớn của cả nước, quả cả chiến trường Đông Dương, bây giờ chính miền Bắc cũng trở thành chiến trường chống của chiến tranh phá ngoại bằng không quân và hải quân Mỹ. Miền Bắc sẽ phải động viên đến lúc nào đó phải tổng động viên cao hơn 7% dân số như lý luận chiến tranh đã đề cập. Tôi nói những đó là để các đồng chí suy nghĩ sâu sắc về phương châm xây dựng và tác chiến của chiến trường ta, ngăn phải to, chí phải lớn, nhưng nhất thiết mưu phải sâu, tài phải cao, lực phải tinh. Đánh chắc thắng hạn chế đến mức thấp nhất thường vong, nếu không sẽ không đủ quân số chiến đấu. Giai đoạn chiến tranh này chủ yếu là tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch, đánh bại các chiến lược quân sự của địch, nhằm thay đổi tương quan. Sau chuyện tinh thế, đều cuộc chiến tranh sáng bước ngoạt mới. Bước ngoạt như thế nào, chúng ta chưa hình dung được. Những quy luật của chiến tranh cách mạng, chiến tranh giải phóng nhất định phải tạo ra bước ngoạt mới để kết thúc chiến tranh. Trong kháng chiến chống Pháp, chiến dịch biên giới 1950 là một bước ngoạt. Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 là một bước ngoặt lớn hơn, đưa tư trận quyết chiến chiến lược ở địa biên phủ kết thúc chiến tranh. Trong cuộc hành chiến chống Mỹ, tôi nghĩ sẽ không diễn ra bước ngoặt kiểu địa biên phủ, bởi mỹ kháng chiến Pháp về tiềm lực chiến tranh, đặc biệt các loại binh khí, kỹ thuật hiện đại, tình thế, điều kiện, hoàn cảnh và thực tế chiến tranh cũng đã khác trước. Nhưng nhất định sẽ có bước ngoặt của chiến tranh, có những chuyện Những vấn đề các đồng chí phải đặt mình vào vị trí của tư lệnh chiến trường để suy nghĩ, để giải quyết. Thực tế chiến đấu và chiến tranh là thầy học của chúng ta, không được bỏ sót bài học nào cả. Ông Năm Bê nói một mạch, những điều ông nói là từ gan ruột, từ sự nung nấu, nghìn ngẫm hết ngày này sang đêm khác. Ông uống liền hai ly trà nói tiếp. Sau việc tiểu đoàn 1 Ngụy bị tiêu diệt giữa ban ngày, thế nào bọn Mỹ cũng đến chiến trường ta cứ xem cách bố trí lực lượng của Mỹ thì thấy rõ thôi. sư đoàn 25 ở củ chi đảm trách hướng tây bắc sài gòn, sư đoàn 1 ở lai khe hướng bắc sài gòn, lữ đoàn dù 173 ở phước vĩnh hướng bắc sài gòn, lữ đoàn úc hướng đông sài gòn, sư đoàn kỹ binh bay ở an khê bình định, sư đoàn 4 ở gia lai, ba sư đoàn nam triều tiên đóng từ khánh hòa ra quảng ngãi, còn các sư đoàn thủy quân lục chiến trải từ quảng nam đà nẵng đà trị Thiên chúng không thể để cho cái ma túy chiến trường nam trung bộ suy yếu và bị chúng ta chặt đứt như vậy thì nguy hiểm cho chúng cho nên chúng sẽ tới chiến trường ta cập lữ đoàn hay sư đoàn chưa biết nhưng chúng sẽ tới chúng ta phải chuẩn bị và chủ động đánh chúng tôi đề đồng chí trần khuyến ở lại với tiểu đoàn cùng các đồng chí trong ban chỉ huy đi nghiên cứu các trận địa có thể dụ quân bị tới bày sẵn trận địa như kiểu bầu ốc mà đánh ở miền đã có 3 sư đoàn bộ binh 5 bảy chín nên trong đã có các trận đánh mỹ lớn như đất quốc, bầu bằng, cam xe, dầu tiếng, như Pleyme ở tây nguyên, như vạn tương ở khu năm. Chúng ta hãy đánh với một tiểu đoàn 84 đã. Mèo nhỏ bắt chuột con nhưng phải bắt cho được chuột. Chúng ta không có điều kiện mở chiến dịch, hãy phối hợp với tiểu đoàn 42 và các đại đội địa phương bình thuận trong một hoạt động có điểm, có diện, dài ngày. Hãy đánh từng trận một trước đã, đánh cho ngon, có cả phương án đánh bồi. Kiêu căng tự mãn chủ quan coi khinh thiên hạ là căn bệnh cũ hữu, căn bệnh kinh niên của Mỹ. Quân đội Mỹ cũng thế thôi, hãy nắm chắc chỗ yếu chí mạng đó mà bay binh bố trận, các đồng chí đã cả chưa? Đó. Hãy coi đó là mệnh lệnh. Trong nữa chúng tôi sẽ rời tiểu đoàn xuống bình thuận làm việc. truyền lời biểu dương của tôi tới toàn thể anh em, sau đợt công tác này, về khu chúng tôi sẽ họp đề nghị sẽ khen thưởng cho tiểu đoàn, còn cán bộ chiến sĩ khen thưởng thế nào Tiểu đoàn tiến hành bình xét đội gửi lên quân khu, quân khu sẽ xét theo thẩm quyền của mình. Ông nằm bề đứng dậy, lấy túi dép quang vào vai, chụp chân mũi tai bèo màu cỏ úa có dính những minh dù hoa ngụy trang lên đầu. Ông cười, nụ cười đặng đỡ hiếm thấy. Thôi, chào tất cả các đồng chí, chúc các đồng chí mạnh khỏe, đoàn kết và thành công hơn. Ông bắt chặt tay từng người, mọi người nhìn ông vừa sững sờ vừa ngạc nhiên. Bởi không an lường được quyết định đột ngột của ông Mọi người nhìn ra khoảng trống đã thấy tổ trinh sát Cậu quân y sĩ và Khôi Tất cả ba lô, súng ống trình tề chuẩn bị hành quân Khôi trao chức ba lô nhẹ cho ông Năm Trường dân khoác ba lô đã chuẩn bị từ trưa Nở nụ cười của riêng anh với từng người Xứt tay tạm biệt họ Ông Năm B là thế Mọi người hiểu thêm ông Ngẫm lại, ông đã nói hết những điều cần phải nói Đối với một tiểu đoàn chủ lực hoạt động độc lập Ông nằm bê xuống bình thuận có ba việc. Việc thứ nhất, ông sẽ trực tiếp làm việc với hai đại đội đặc công của tỉnh. Đại đội một của Đỗ Ích và đạo đội 2 của Lê Huỳnh Móm. Móm là biệt danh của Huỳnh, bởi trong một trận đánh mật tập vào chi khu mừng mán năm ngoái, Huỳnh bị một viên đạn súng bắn thẳng lấy mất mấy chiếc răng hàm, không ai giải thích được vết thương. với thương kiểu như vậy, xíu thì vỡ xương gò má, có khi chúng thái dương. Hai cái chút xíu ấy đưa vào xíu nào sẽ như anh em nói, Huỳnh sẽ tiêu tùng, lột xếp lên bàn thờ của gia đình. Ông sẽ kiểm tra kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ, trang bị, hỏi họ xem đã vào cam Espeak, điều nhiên theo lệnh của quân khu chưa. Ông cho rằng cán bộ tham mưu, cán bộ đặc công, cán bộ chỉ huy các tiểu đoàn là phải có kế hoạch chủ động điều tra, trinh sát, nghiên cứu trước bất cứ mục tiêu nào, bất cứ địa hình nào, để khi có lệnh chỉ việc kiểm tra bổ sung rồi tổ chức đánh. Thời cơ trong chiến đấu diễn ra không dài, không lâu, không chuẩn bị trước là để vượt mất thời cơ. Việc thứ hai, ông sẽ làm việc với thị đội và thị ủy Phan Thiết, tìm hiểu về lực lượng vũ trang, về các đội công tác, về cơ sở và du kích mật trong thị xã Phan Thiết. Việc thứ ba là việc riêng, ông muốn nhờ thị ủy Phan Thiết thông qua một cơ sở mật tin cậy nhất trong thị xã, xuống hàm tân bí mật tìm hiểu gia đình vợ, đặc biệt tìm hiểu tình hình đưa con trai đầu lòng của ông không đi tập kết cùng gia đình ông thằng nhỏ sinh năm 1948. Năm 1950, ông được liên khu điều ra chiến trường chính của liên khu. Năm 1952, ông mới xin phép móc được vợ ra vùng giải phóng quảng ngãi. Con còn nhỏ, bữa ông về gửi con cho ông bà ngoại. Năm 1954 tập kết, thời gian gấp, đường ra không có cách gì đưa đứa nhỏ đi theo. Cho đến nay nó đã trên dưới 20 tuổi. Ngày ông trở lại chiến trường, ông không thể giấu vợ nói dối là đi học nước ngoài bởi ông đã đi học nước ngoài rồi, bữa ông hứa sẽ không hé môi nói nửa lời về việc ông đi bê dù với người thân nào, vợ ông yêu cầu ông phải làm cho được một việc là tìm cách móc nối để đưa bằng được con trai đã vùng giải phóng đã căn cứ, không để con trai bị địch bắt đi theo tụ nó. cả ông và vợ đều hiểu rằng hàm tân là vùng địch kiểm soát, bọn ngụy quyền thời pháp không lạ gì tin tuổi nam châu và gia đình vợ, nếu để địch cưỡng bức tằng nhỏ cầm súng chống lại cách mạng, chống lại cha mẹ nó. Thì đó là một bi kịch ghê gớm Thầy trò ông năm b Vượt sông Khiên Đường 8 vào ban đêm Khoảng 2 giờ sáng đến sông Cà Tót Ông bảo trưởng dân cho anh em nghỉ lại Nấu cơm ăn và cơm nắm Ngủ lấy sức để sáng mai đi tiếp Thầy trò ông năm b Theo đường Giao Liên Đường nằm trong vùng căn cứ ven theo chân núi Đường bằng dễ đi Đến 1 giờ sáng đoàn thư xác Hàm Thạch Một xã vừa là vùng giải phóng Vừa là căn cứ Ông bảy lành Bíu Tư Bình Thuận đặt tên là xã Hàm Sườn bởi địa giới của xã nửa đồng bằng, nửa có núi. Bắt được liên lạc với du khách xã hỏi thăm tình hình xong. Trường Dân báo cáo với ông Năm là căn cứ của đại độ đặc công ở cách 2 giờ đi không nghỉ. Suy nghĩ một chút, ông Năm bảo Trường Dân xin du kích dẫn đoàn tới căn cứ đặc công. 3 giờ sáng tới nơi, Trường Dân tìm được mấy cái hầm bỏ không. Anh chọn hầm tốt nhất, bảo khôi đưa ông Năm tới đó, mặc võng cho ông Năm trừng dân cho triển khai nấu cơm, một trung đội trưởng long thoáng thế bóng tư lệnh quân khu bụi vọt lên dừng Đỗ Ích dậy. Đỗ Ích mặt nhắm mắt mờ kéo bộ tắt lưng, túi rít, quên cả đội mũ tái bèo chạy tới hầm ông Năm, anh đứng nghiêm theo thói quen, dù trời đang tối, chỉ thấy lờ mờ bóng ông Năm ngồi trên võng. Báo cáo đồng chí tư lệnh quân khu, tôi Đỗ Ích đại đội trưởng đại đội 1 đặt công có mặt. Có tiếng cười của ông Năm. Ai báo cho đồng chí biết đoàn chúng tôi đến đây? Dạ, một trung đội trưởng báo ạ. Làm đồng chí mất giấc ngủ có bực mình không? Báo cáo, không, chúng tôi không được thông báo trước. Thông báo trước thì nó làm gì? Chúng tôi cũng phải học trinh sát, học tiêm nhập, chớ bộ mỗi các đồng chí sao. Đi đêm để giữ bí mật, bọn địch ở Bình Thuận đang theo dõi và thu thập thông tin về quân khu. Sau trận bóng ốc, tụi nó sẽ hoạt động rao điết, đặc biệt điệp báo. Đồng chí hiểu ý tôi không? Dạ, hiểu ạ. Thôi đúng chí về tiếp tục ngủ đi Sáng mai làm việc Đó Đủ ích đi về phía tổ trinh sát đang nấu cơm Anh thốt lên Trời Cũng nhiên cả ăn để đi Khiếp thật Anh vội chạy về bếp ăn của đại đội Mang tới một ít thức ăn tươi Và một hộp sữa đặc Anh đề nghị khui Và sữa cho ông Năm Sáng hôm sau Sắp xếp công việc cho các trung đội xong Đỗ ích dẫn chính trị viên Và đại đội phó lên gặp ông Năm Thế đủ ích Ông Năm hỏi trước Khuya qua có về ngủ thêm được không? Đủ ích thật thà Dạ không ạ Còn tôi thì là một giấc đến sáng Ông nằm tỏ ra vui vẻ Lại được uống sữa nóng Cảm ơn các đồng chí Hai đồng chí này là Đồng chí Tiến chính trị viên đại đội Đồng chí Hùng đại đội phó à? Cả đồng chí ngồi xuống đi Này đại đội Huỳnh Móm có ở gần đây không? Dạ khoảng một giờ đường ạ đồng chí cho người đi gọi huỳnh bón và một cán bộ đại đội lên đây đại đội cần một người ở nhà lý do nào tùy đồng chí nhưng đừng nói lên gặp tôi đó Đỗ ích quay về đại đội ra nhiệm vụ cho liên lạc rồi trở lại hầm ông năm anh thấy ông năm đang chuyện trò với chính trị viên và đại đội phó chừng dân một phía bàn đang lôi húi ghi chép Đỗ ích là chiến sĩ trong đơn vị của ông năm hồi kháng chiến Trung pháp học ít nhưng nhanh nhẹn và gan dạ khi chiến thuật đặc công được vận dụng ở bình thuận Đỗ Ích được chọn đi học đại công Ông Nam nhớ Đỗ Ích lấy vợ Sau ông một vài tháng gì đó Năm 1950 Ông Nam đã liên khu Đỗ Ích vẫn ở chiến trường Bình Thuận Tập kết ta Bắc Đỗ Ích ở sư đoàn 324 Còn ông ở lữ đoàn 305 Ông Nam trong chu quan sát Đỗ Đô Ích đôi nhầm tính trên đầu các ngón tay Ông thở một hơi dài và nói Vậy là đúng 16 năm mới gặp lại cậu Lại gặp ở chiến trường xưa Đúng như người ta nói Trái đất tròn Mới đó mà đã 16 năm sau lâu và dài như thế hả ích à ngày tạo kết ra mắc cậu còn ở đặc công không Dạ toàn bộ đặc công quả 812 chuyển qua tiểu đoàn đặc công hay0 quả Nguyễn cụ anh hùng quân đội tiểu đoàn trực thuộc cục Tamưu quân khu 4 à. cậu đi B năm nào Dạ năm 1962 về Đả chiến trường Bình Thuận à. đã liên lạc được với vợ con chưa hình như cậu cũng có con rồi phải không về những bốn năm kia mà, dạ, đôi mặt đỗ ích chấm liền liền, như cô ngăn những giọt nước mắt. dạ, thưa anh năm, đỗ ích thay đổi cách xưng hô. về đến bình thuận năm một cuối năm tôi đã bắt được liên lạc với người cùng quê đang vùng giải phóng. họ cho biết vợ tôi bị mỹ diệm giết bằng cách treo cổ trong nhà tù ma lâm. nhưng những người bị giam thoát tù nói rằng tù nó tra tấn đến chết đồ treo cổ vợ tôi lên. Để mọi người trong tù tưởng bộ tôi tự thắt cổ. Còn con? Dạ, lúc vợ tôi bị tù nói giết, cháu mới 14 tuổi. Cháu được dì em gái vợ tôi làm ban trong phan thiết bí mật đem vào nuôi. Cháu là con gái, tên Thanh Thanh ạ. Ông Năm hỏi dồn, Hai cháu con đã liên lạc được với nhau chưa? Dạ, liên lạc bằng thư mật. Nhưng chưa gặp được Cháu là cơ sở của ta, hoạt động hợp pháp, đã cứu sợ lộ, mất thế hợp pháp ông năm gật đầu. Cậu nghĩ vậy rất đúng. Đang chiến tranh, nhiệm vụ cách mạng là trên hết. Ông năm lại thở dài một hơi. Chuyện của Đỗ ích dường như làm cho lồng ngực ông căng lên. Đây vào phan thiết bao xa? Mới cây số đường chim bay chưa mấy. Bị mà cha con vướng chân gặp được nhau. Nhưng chuyện vợ cậu hi sinh đó đang vậy rồi. Cậu có gì mới chưa? hiểu ý ông năm. Đỗ ích cúi mặt chậm rãi. Thưa anh năm. Bên thị đội, thị ủy, mấy anh, mấy đồng chí cũng giới thiệu đối tượng, nhưng chưa gặp được cháu Thành Thành, chưa hỏi được ý kiến cháu, tôi chưa dám đặt vấn đề. Cháu đã là một thanh niên trưởng thành, một đảng viên trẻ, tôi tôn trọng ý kiến cháu, với lại chiến tranh ngày một ác liệt, nếu vợ lúc này e chưa thích hợp Ông Năm gật đầu, ta về đông tin, nghe chuyện quả đô ích, ông muốn thổ lộ ngay chuyện riêng của mình, nhưng thấy hai cán bộ đại đội lạ ngồi đó, ông thôi không nói. Ông nhìn hai bàn tay đen giảm của Đỗ Ích đặt trên bàn tre, ông hỏi Tay sao vậy? Ngón út đâu rồi? Dạ, Đỗ Ích xòe bàn tay trái ra Mật tập yếu khu gò bồi, thuận nghĩa, bị miếng cúi hay pháo gì đó cắt mất May là ngón út, tay lại trái, không ảnh hưởng gì đến công việc lao động và chiến đấu ạ Câu chuyện giữa hai người đến đó, thiêu huynh móm và một cán bộ đại đội 2 đặc công và đồng chí Tho đại đội phó có mặt nhìn cái miệng mõm có hai vết sẹo to hai bên khóe miệng ông năm suýt cười nhưng ông kiềm được ông có nghe nói nhưng bây giờ mới nhìn thấy ông vẫy tay cả đồng chí vào đây ngồi chặt vậy chỉ một chút mọi người đã yên chỗ ông năm hỏi huỳnh tôi vừa hỏi chuyện gia đình đồng chí đỗ ích hình như đồng chí cũng lập gia đình trước khi tập kết tiểu bài đồng chí đã liên lạc được chưa liệu huỳnh mở tròn mắt nhìn ông năm Dạ anh Năm khuyên tôi quê ở Quảng Ngãi tiếng là về chiến trường nhưng sao lơ xa lắc thế này không có cách chi liên lạc được trước khi tập kết tôi có một cháu trai lên hai năm nay nó 14 rồi không biết có mắc đối được đằng mình vọt lên núi không nếu không sự tù nó mắt lính ấn súng vào tay hai cho con hai trận tuyến thì đau đầu quá anh Năm ạ ông Năm lại chớp mắt ngồi lặng đi bọn Mỹ độc ác quá chúng gây ra cuộc chiến tranh này gây ra biết báo bi kịch cho mỗi gia đình cho mỗi con người Ông năm gần đầu nhìn huỳnh Nhưng sao cầu không xin về chiến trường khu 5 tôi có để đặt nguyện vọng nhưng các ông quân lực đâu biết tình hình cụ thể của chiến trường họ tưởng bình Thuận cũng là khu 5 đoàn trung tôi có hai người 15 quân đội năm dân chính trong 15 người chỉ có tôi và đồng chí X là đặc công còn lại cán bộ bộ binh trợ chiến từ năm 1962 tới nay hy sinh mất 7 một dân chính và 6 quân đội đánh nhau về Mỹ rồi Chẳng biết có còn sống đến ngày chiến thắng để gặp lại gia đình, vợ con không ạ. Huỳnh thuộc túc người dám nói thẳng, nói thật. Dù là chuyện riêng cá nhân và trước bất cứ cấp trên nào, Huỳnh có năng lực, có bản lĩnh vững vàng, chiến đấu dũng cảm. Khu ở xa chưa biết nhiều, nhưng ở tỉnh ai cũng nề Huỳnh bỗng cười và hỏi ông năm về nửa đùa nửa thật. Thưa anh năm đề nghị anh năm cho tôi chuyển ra khu 5 Có thể được. Cho quen biết từ khăn trên Trung Pháp Tôi có thể chuyển cậu đa khu 5 đổi một cán bộ đặc công vào khu 6 Liệu ở ngoài đó có cán bộ đặc công Người khu 6 không Và nếu ở khu 5 người ta bố trí cậu về Khánh Hòa Thì sao Khánh Hòa và Bình Thuận cũng gần như nhau Bữa lại khu 5 mà gần trung ương hơn Khu 6 ở xa cần được ưu tiên Ông 5 cười to Thú Yến cái bụng đi Đừng xua lên rùng rục về chuyện xin đi Phải củng cố và giữ vững niềm tin Không có niềm tin không chiến đấu thắng lợi được Huynh trở lại về nghiêm trình anh thật lòng là nhân anh năm hỏi chuyện tin tức gia đình nên tôi nói vui vậy thôi ở đâu cũng chiến đấu cả bây giờ không chỉ anh em quê miền Nam bằng chục bạn cán bộ chiến sĩ quê miền Bắc có nhiều người ở tận Hà Giang Cao bằng Lạng Sơn họ không phải xa gia đình người tân vào tận Đông Nam Bộ vào thấu đồng bằng sông Cửu Long nghĩ vậy nên yên tâm anh năm à anh năm khỏi lo về chuyện niềm tin ông năm xòe hai lòng bàn tay ra vừa bộc lộ lòng mình, vừa khẳng định Các đồng chí nghĩ như vậy là đúng, là tốt. Tôi quay ở Tây Ninh từ tháng 8 năm 45 tới nay tôi đâu có hay tin gì về cha mẹ tôi, về anh chị em tôi. Đến nay đã 21 năm, nhưng tôi không bao giờ quên cảnh chi độ chúng tôi về rút từ nội ô Sài Gòn theo hướng Bắc ra biên hòa, xuân lộc rồi ra rừng lá bình thuận. Trên đường đi chúng tôi hát bài Nam Bộ kháng chiến, giọng nức nở, nghẹn ngào nhưng trầm hùng. Mùa thu đồi, Ngày 23 chúng ta đi theo tiếng kêu Sơn Hải Nguy Biến 21 năm qua lịch sử của dân tộc ta là như thế Lịch sử đang đặt lên vai Đặt trong tim óc chúng ta nhiệm vụ lớn lao Chúng ta không thoái thác, không bao giờ thoái thác Bọn Mỹ sẽ thua chúng ta về điểm cơ bản nhất này Các đồng chí có đồng ý không? Có tin như vậy không? Dạ, đồng ý thưa anh Năm Dạ tin lắm Mọi người cùng đáp Ông Năm Vân Sư Nguyên hai bàn tay xòe đa Những ngón tay to và thô như muốn níu chặt từng người của chân tròn này thật sâu sắc Thật quý giá Cập trên cập dưới càng hiểu nhau hơn phải không Dạ đúng Tôi không có nhiều thời gian Ông nhìn những cán bộ lần đầu gặp Nên không hỏi chuyện các đồng chí được Bây giờ chúng ta vào việc chính nhé Ông nhìn Đỗ Ích và Lê Huỳnh Các đồng chí đã vào được cam Exit Picture Lê Huỳnh đưa mắt sang Đỗ Ích Biết ý Đỗ Ích lên tiếng Báo cáo anh Nam vào được rồi ạ. Chúng bố phòng thế nào, có những gì trong đó? Chắc anh Nam còn nhớ, hình dù cam esopic động bệnh mông, máy bay cánh quạt có thể hạ cánh được. Ở phía Bắc chúng đào hai ba lớp kẽm gai quanh khu vực bọn bảo an và khu vực bệnh xá. Lê Huỳnh bổ sung. Báo cáo anh Nam, đó là bệnh viện của quân ngụy thuộc tiểu khu Bình Thuận. Đã có hoạt động gì của bọn Mỹ chưa? Đỗ Ích vừa gật đầu vừa nói Ngày nào cũng có máy bay lên thẳng lên xuống Khi ở phía Sài Gòn bay ra Khi ở phía Bắc bay vào Biết đâu đó là máy bay lên thẳng của Ngụy Lê Huỳnh khẳng định Thưa anh Năm Máy bay lên thẳng của Ngụy loại khác Sơn ký hiệu khác Máy bay của Mỹ sơn ký hiệu khác Đôi lần có cả những chiếc CH-47 Anh em gọi là tàu con heo lên xuống Ông Năm bảo Trường Dân Trải bản đồ lên bàn ông cầm kính lúp xem xét khu vực Cam Epic. Ông hỏi: như vậy bọn Mỹ đã trực tiếp nghiên cứu Cam Epic. Theo các đồng chí, bọn Mỹ tới, chúng sẽ đóng ở khu nào? Chúng có đuổi bọn Ngụy đi nơi khác không? Lê Huỳnh quả quyết: Thưa anh Năm, khu vực bệnh viện và đồn bảo an ở phần phía bắc Cam Epic, phần giữa lớn nhất và phần cuối dài nhất còn bỏ trống. Chúng tôi nghĩ bọn Mỹ sẽ không đuổi bọn Ngụy. Chúng cần bọn Ngụy làm lá chắn phía bắc Cam Epic. Bọn Mỹ sẽ đóng ở phần giữa và phần cuối Liệu hai khu vực các đồng chí nói Đóng được bao nhiêu quân Đỗ Ích nhìn Lê Huỳnh như hỏi rồi nói Ban đêm chúng tôi chỉ thấy mênh mông Dài hun hút Theo tôi có thể đóng được một sưu đoàn trừng dân bìm cười Vẫn là nụ cười của Đinh Anh Tươi thân mật và ấm áp Anh nói Ở trên trường ta Bọn Mỹ không đưa tới một sưu đoàn đâu chúng sẽ đưa tới cấp lữ đoàn thôi, hoặc lữ đoàn bộ binh cơ giới, hoặc lữ đoàn kỵ binh bay. Ở các chiến trường trọng điểm, bọn Mỹ cũng không đóng tập trung cấp sư đoàn mà mỗi lữ đoàn là một cụm cách xa nhau. Ông Năm gật đầu đồng tình với ý kiến của trường dân ông hỏi tiếp. Các đồng chí có đặt đại quan sát không? lê Huỳnh đáp: Báo cáo anh Năm, phía đông Camp Esipic là biển, phía tây nhiều bãi tha ma, không có bất cứ loại cây gì. Bên đường số 1 cũng không có cây, ở xã Hàm Phong cũng không có cây cao, không thể nhìn thấy máy bay lên xuống. Ông nằm chống một bàn tay lên trán về suy nghĩ, ông nhìn hai người đại đội trưởng và hỏi: "Tại sao các đồng chí không đào hầm bí mật ở Bát Tama để trực tiếp quan sát? Ở Bát Tama đào hầm đâu có khó khăn gì?" "Thưa anh Năm, đúng, không phải suy nghĩ lâu, chúng tôi cũng đã nghĩ tới cách anh Năm vừa nói, nhưng chưa thấy động tĩnh gì nên chưa đào." Ông Nam nói với giọng dứt khoát Phải đồng ngay từ bây giờ, đồng hai vào bốn cái, cách xa nhau, đảm bảo quan sát được toàn bộ Camerupt. Hầm về tốt, ngụy trang thật kỹ, thật khéo. cô ám tín hiệu liên lạc với nhau. Khi có dấu hiệu bọn Mỹ điều quân tới, lập tức cho người vào các hầm bí mật, mang theo lương khô ăn được vài ba ngày đêm, theo dõi từng công đoạn bố phòng của chúng, lên sơ đồ từng khu vực. Chúng tổ chức bố phòng xong mới đổ quân. Lúc đó có lệnh là đánh được ngay. Các đồng chí của hai đại đội phải công Nếu nắm vững, nắm chắc bọn Mỹ, quân khu có thể điều đại đội đặc công tiểu đoàn 84, đại đội đặc công tiểu đoàn 42 lập một ban chỉ huy, chỉ huy chung. Bọn Mỹ chủ quan, chúng ta phải đánh một trận phủ đầu thật nặng, thật đau, thật giòn giã." Lê Huỳnh nhìn ông Năm với ánh mắt khẩn cầu. "Chúng tôi sẽ đánh được một trận phủ đầu như ý anh Năm. Muốn vậy đề nghị quân khu thay đổi và bổ sung vũ khí." "Các đồng chí đang sử dụng loại vũ khí gì?" Dạ vũ khí lấy được của địch Toàn đời cũ của bọn bảo an dân vệ Ông Năm nhìn trường dân như hỏi Rồi nói ngay Quân khu sẽ suy nghĩ những đề nghị của các đồng chí Chưa có điều kiện trang bị một lúc vũ khí của ta Quân khu sẽ trang bị dần dần AK bộ số súng B40, B41 Còn thủ pháo các đồng chí Phải làm việc vui công sường của tỉnh đội Thiếu thuốc nổ thì tìm bom lép Đạn pháo lép, cưa lấy thuốc Quân khu sẽ cấp kiếp nổ và dây cháy chậm mật độ X và Lê Huỳnh sáng ngời lên. Nếu được trang bị vũ khí của ta, đặc biệt B-40, B-41, chúng tôi xin hứa và bảo đảm nên cho bọn Mỹ một trận nhớ đời. Đừng có chủ quan, là quan tếu. Ông Nam nghiêm mặt lại. Chơi trực tiếp đồng độ với chúng thì chưa hiểu chúng. Phải nhớ đảng quân đội Mỹ rất hiện đại, vũ khí tôi tân, hỏa lực các loại rất mạnh, tiềm lực vô cùng. Tôi nói như vậy là có chứng cứ đấy tôi hỏi các đồng chí và các đơn vị đã học nghị quyết của quân khu ủy chưa cả đỗ ích và lê huỳnh cùng gật đầu báo cáo anh năm học đôi ạ học đôi nhưng chưa thấy chuyển biến gì cả ông hua tay chỉ ra xung quanh cách ăn ở và loại hầm này chỉ thích hợp với thời kỳ chiến tranh đặc biệt còn với giai đoạn chiến tranh cục bộ thì là khẩu sao rồi ở miền đông tây nguyên bộ đội ta đã chuyển xuống ở dưới đất ngoài hầm thùng có nắp dày còn có hào thông đa hầm chữ a Đồng chí đang có phương án chống bí, đổ chụp, nhảy cốc chưa? Chưa chứ gì? Cứ một đại đội đặc công như thế này thì đồng bào dân tộc trên đăng sách cũng đoán được, chứ chưa nói tới biệt kích để báo. Nhận thức tư tưởng, hành động không chuyển biến, ăn ở như thế này không thể có là một đơn vị thiện chiến, cán bộ và chiến sĩ thiện chiến. Tôi nói thẳng, nói đó với các đồng chí rằng nếu không thay đổi cho nhanh xảy ra thương vong, tôi sẽ kỷ luật, sẽ cách chức, giáng cấp các đồng chí, đó chưa? Cả Đỗ X, Lê Huỳnh và ba cán bộ đại đội khác giật mình trước sự giận dữ nghiêm khắc của ông Năm. Mặt họ tái đi, có người đu lên vì sợ. Tất cả năm người đều đứng nghiêm, ông Năm cũng đứng dậy, giọng gay gắt. Tuyệt đối không được coi thường đùa dỡn mới chiến tranh với kẻ địch, không được coi thường sương máu của đồng chí đồng bào. Tôi không hài lòng. Giọng ông gần như rít lên. Tôi rất rất không hài lòng những gì tôi đã thấy ở đây. Tiểu đoàn thám Tư đã đào gần 300 hầm trên một cây số đường hào quanh cứ biến nơi đóng quân của tiểu đoàn thành một cụm cứ điểm tiểu đoàn tam tư đào hầm sư hầm sau khi học nghị quyết các đồng chí cũng học nghị quyết rồi mà không có một sự chuyển biến gì cả tại sao vậy tại sao các đồng chí không thấy chiến tranh đang vận động rất nhanh sao các đồng chí vẫn cứ nhơn nhơn như không tôi thật không hiểu nổi đô ích dập hai gót chân vào nhau đưa tay lên vành mũ tái bèo một động tác không ai làm nhưng trong tình thế hiện nay Anh muốn chứng tỏ mình là một người lính hiểu rõ mệnh lệnh. Báo cáo đồng chí Tư lệnh quân khu, chúng tôi xin nhận khuyết điểm, chúng tôi sẽ sửa chữa ngay trong hôm nay, một tuần sau xin Tư lệnh cho người về kiểm tra, nếu không thực hiện đúng mệnh lệnh, xin Tư lệnh kỷ luật chúng tôi. Lê Huỳnh cũng dập hai gót chân vào nhau. Xin đồng chí Tư lệnh tin tưởng chúng tôi, khi người lính thấy sai, nhận thức được tình hình, hiểu sâu hơn nhiệm vụ, người lính sẽ làm tốt mọi việc. Ông Nam Bê nhìn kỹ từng người, ông hạ giọng. Tôi không muốn gây gắt với các đồng chí, không muốn nặng lời với các đồng chí, nhưng vì tôi rất lo, rất nóng ruột. Do nhiệm vụ trinh sát điều nghiên cam ACPIC thì các đồng chí làm được đến thế. Đã đoán bọn Mỹ sắp dùng cam ACPIC làm căn cứ, nhưng các đồng chí không có nổi một sáng kiến ăn ở kiểu này, đổ đang các đồng chí chưa sẵn sàng đánh Mỹ, không sẵn sàng đánh Mỹ. Chúng ta đâu có nhiều người, lắm của Phải vắt óc ra mà nghĩ cách đánh chúng chứ Có đúng vậy không Thôi hiểu đau rồi thì sửa chữa cho tốt Bây giờ đồng chí X Cho một liên lạc dẫn chúng tôi qua cứ thị ủy Đủ X nhìn ông Năm khẩn khoản Anh Năm không ở lại ăn một bữa cơm sao ạ Ông Năm đeo ba lô và túi dết Ông uống ly trà rồi bước ra ngoài Tôi không có thời gian Rất nhiều việc đang đợi tôi Các đồng chí phải giữ bí mật việc tôi xuống đây Ai biết phải nói với người đó chào các đồng chí năm cán bộ đại đội và hai đặc công tiến đoàn ông năm đã khỏi cự khi ông năm đi khuất họ đứng lại nhìn nhau đối ai về đại đội đấy ai cũng thấy đây là một bài học nhớ đời ông ba cả tình ủy viên bí thư thị xã đang ngồi làm việc với chị năm thắm thị ủy viên kiêm hội trưởng hội phụ nữ đội trưởng một đội công tác khu vực phía tây thị xã cứ của thị ủy nằm trong vùng giải phóng Dường như thuộc địa giới xã Hàm Thạch, nhưng gần với vùng giáp đanh hơn. đường ở đây thưa, phần lớn cây thấp, cũng có những vật cây dầu rái. Mùa mưa rậm lá, lá to, nhưng mùa khô lại rụng hết lá, mặt đất trống trơn đầy lá vàng. Nhựa dầu rái có mùi thơm hăng hắc, màu cánh rán. Mấy năm trước, đồng bào Hàm Thạch vẫn khai thác nhựa bán cho đồng bào các dân tộc dùng để thắp đèn, phần lớn bán vào phan thiết đông bao làm nghề cá nấu dầu lên để nguội sơn phết vào thuyền Ghe chống sự ăn mòn của nước biển Vài năm nay Máy bay chứng sát hoạt động nhiều những lúc yên mới có ít người đi lấy dầu Những chiếc hầm mở cứ của thị ủy Đều nằm dưới những đám cây thấp nhiều loại Có cả cây ô đô Gần giống với cây ô đô mọc trên cát Bên khu lê hồng phong Ở vùng này không có lá trung quân để lợp mái cháy hầm Các hầm dùng tre bằng những tấm dù hoa Hầm và các lối đi được ngụy trang bằng lá ủ Đứng xa nhìn vào cũng có phát hiện Các vật dụng khác và súng đạn thường xuyên bên người Có động họ gỡ tấm vài dù Trong lên người Di chuyển đến nơi an toàn một cách nhanh chóng Cứ của thị ủy ở phía sau cứ của thị đội Sau cứ của đại đội 1 đặc công Nên việc đi lại ăn nở cũng thoải mái hơn Ông ba cà trên dưới 50 Nước da nâu Khuôn mặt bầu hơi vuông Trăn cao, đôi mắt hơi xích Mái tóc dày đã hoa râm Nếu để cho đầu mọc tự nhiên Ông đã có một bộ râu quai non khá đẹp trong túi rít ông có hai chiếc bàn cạo và nhiều lưỡi lam nên mỗi lần cạo đâu ông nhăn mặt chịu đau nhiều người khuyên ông nên để đầu quai nón cho oai được như đầu trưng uy trong tam quốc càng đẹp nhưng ông thấy để đầu quai nón vướng bím khó chịu nên thôi ông tên thật là ba thiện trong thời chín năm ông ba thiện làm nhiều công tác khác nhau khởi đầu là thanh niên sau đó sang nông hội bởi ông xuất thân là nông dân vùng ngoại ô phan thiết cuối cuộc kháng chiến Ông chuyển sang công tác an ninh và tỏ ra là một cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm trong công tác này. Ông Nam Ma, bí thư bàn cán sự liên tỉnh Nam Trung Bộ, hiểu đó ông từ tính cách, bản lĩnh đến khả năng công tác. Phân công ông ở lại, giao cho ông nhiệm vụ tổ chức một mạng lưới cơ sở bí mật và cơ sở hoạt động hợp pháp trong thị xã Phan Thiết và các vùng ngoại ô. Chỉ năm thắm, cán bộ phụ nữ tỉnh cũng được đưa vào thị xã. Chỉ có vốn văn hóa trên tiểu học. Được cư đi học một lớp, dược tá, cấp tốc ở Bệnh viện Phan Thiết, Kinh Tài Tỉnh và Liên Tỉnh dồn tiền mua nhà cho chị, mở cỡ hiệu bán thuốc tây. Cuối năm 1954, ta tập kết đà Bắc, Pháp truyền quân vào Nam, đồng bào công giáo di cư vào ổ ạt, sưu đoàn lùng hoạt động vùng Đông Bắc Bắc Bộ, đưa theo gia đình, vợ con, họ hàng vào đóng quân ở sông Mau, lộn rộn lục đục, các sát lính có lúc đang dùng súng chọn nhau, tình hình tưởng như không kiểm soát được. Trong cảnh tranh tối, tranh sáng, hỗn quân, hỗn quan đó, tổ chức đảng đã làm được rất nhiều việc. Chị 58 Tám trở thành chủ hiệu thuốc, chỉ có điều kiện hợp pháp vào Sài Gòn mua thuốc, mới liên lạc với những cơ sở, những hộp thư quả liên tỉnh Nam Trung Bộ được tổ chức ngay trong thủ đô ngụy Quyền. Ông bà Thiện phụ trách mạng lưới đường dây và cơ sở được tổ chức khoa học nhưng phức tạp, đơn tiền có, song tuyên có. Cơ hiệu thuốc Tây của chị Nam Tám là một trong những đầu mối chủ chốt và quan trọng ông bao thiện bị bắt giữ năm 1959 ở ngay thị xã phan thiết một tên phản bội là tình ủy viên không đi tập kết bị địch bắt trong đợt tố còng đầu tiên không chịu nổi đòn roi tra tấn đã khai ra ông ông bị bắt khi đang tra trộn trong đám đông dân chạy ở bến cá phan thiết trên bờ sông cả ti tên ty trưởng cảnh sát ác ôn trực tiếp thẩm vấn ông hồi đầu năm 1954 ty công an bình thuận đã lên kế hoạch lấy họng hắn bao thiện được giao thực hiện kế hoạch táo bạo này hồi đó ông biết án qua ảnh Mấy lần phục kích hụt Bây giờ đứng trước mặt hắn Ông nhiều mình phải đối phó thế nào Tên thị trường cũng chặt tuổi ông Nghĩa là hắn có thâm niên phục vụ Pháp Hắn nhìn ông với ánh mắt hẳn học Hắn nghiến răng gầm lên Hồi đầu năm 1954 Tuổi công an Bình Thuận mới lấy hỏng tao Chắc mày là một trong những tên Và kế hoạch và thực hiện kế hoạch đó <cười> Nhưng mệnh tao lớn số tao sông lâu Nên tuổi mày đánh hụt Bây giờ đến lượt tao lấy hỏng tụi mày Mày là một con cá lớn của Việt Minh Cộng sản. Ông bà thiện thản nhiên, miệng hơi mỉm cười. Ông tư trưởng lầm ai với tui đổi đó. tôi mà là con cá lớn thì tôi đi tập kết rồi đâu có ở lại. Thiên thi trưởng quắc mắt. Mày đừng có chối. Mày từng tao tôi mù, không biết gì sao. Việt Minh tập kết phần lớn quân đội, cán bộ Đà Bắc nhưng để lại những phần tử trung kiên. Tù tao biết thằng Trần Lê bí danh Nam A bí thư bàn cán sự liên tỉnh Nam Trung Bộ cũng ở lại. Mày biết thằng Trần Lê đang ở đâu? Nói đã, tao sẽ thao bằng mày. Bà Thiện hiểu thêm về sự hèn nhát của Thiên phản Bội đã khai hết với bọn địch những gì hắn biết. Bà Thiện đoán có lẽ ông Nam A đang ở Sài Gòn. Nhưng lúc này không có cách gì báo với đường dây để ông Nam A kịp đề phòng tránh lánh. Tên tư trường nhìn chăm chăm ba Thiện theo dõi mọi sắc thái biểu hiện trên mặt ông là người có bản lĩnh, có kinh nghiệm công tác công an và hoạt động bí mật. Ông Ba Thiện nói với vẻ thản nhiên như lúc đầu. Những ông to cứ ông Trần Lê hay năm A gì đó, như ông Trừng Tý hỏi ở tiết trên cao làm sao những người dân thường như tụi tôi biết được? Tiên Trừng Tý đập bàn, giận giọng. Mày là thằng Báo Thiện, mày là ủy viên ty công an Bình Thuận, mày còn chối à? Mày là công an táo là cảnh sát nghề nghiệp giống nhau mày không khai tao sẽ kéo lưỡi mày ra bắt mày phải khai luật mười năm chín đang được thực thi rất tốt quốc gia sẽ quét sạch tội việt minh cộng sản ở miền nam này đừng mơ tưởng tư nghiệp thương tổng dân cử pháp cuốn xéo rồi người mỹ và miền nam tổng thống đã tuyên bố biên giới hoa kỳ kéo dài thêm bít tinh 17 mày chưa nghe sao biết điều thì khai báo quy thuận quốc gia sẽ được khoan hồng ông bảo thiện bỗng bật cười về thật tà gần như đếm ông biểu tôi khai ừ tôi khai trong kháng chiến chống pháp tôi có tham gia khiêng thương tài gạo việt minh gọi là đi dân công tôi có tham gia nông hội toàn ban chuyện cai quốc trồng trịa mà loại như tôi ai cả bình thuận này đều làm vậy toàn dân kháng chiến mà ông trường ti ở trong vùng giải phóng vùng tự do không tham gia việt minh đâu để yên việt minh tập kết đã bắt đội Ông chờ họ về, họ hỏi, hỏi họ coi Tôi có nói đúng không? Tiên thi trường biết với bà Thiện không dùng cực hình không xong Nhưng hắn vẫn rằn giọng về mặt tự đắc Ông bà Thiện nhìn hắn Biết hắn sắp dùng thủ đoạn gì khác đây Ông sẵn sàng ưng phó Tiên thi trưởng nói với vẻ tự tin Mày hiểu tội Việt Minh Tập kết hết ở bác à Tao cho mày coi một ông Việt Minh cơ bự Với quy tuần quốc gia Ông Việt Minh này biết mày đó Tên ty trưởng bỡi tay, tên cảnh sát dẫn một người trung niên, vẻ thư sinh, bận bộ bà ba đến trước mặt ba thiện. tên trưởng ty nói với ba thiện: "Ông xuân viên là tỉnh ủy viên đảng bộ cộng sản bình thuận đó, mày biết ông ta, ông ta cũng biết mày, cùng làm đến cấp tỉnh chứ nhỏ bé gì. Ông xuân viên, ông biết tên ba thiện này chứ?" Xuân viên mặt tái đi, không chút thần sắc. Hắn không ngờ những cái báo của hắn lại có kết quả đến như vậy. Hắn không lạ gì ba thiện. Ba Thiện cũng không lạ gì hắn, Xuân Viên gật đầu. Ông này đúng là ông Ba Thiện, đâu quay nón. Tụi tôi thường gọi đùa ông là ông quay bị, ông là ủy viên ti công an Bình Thuận. Tên trường ti quay sang Ba Thiện. Đúng chưa? Người ta nói cả biệt danh của mày nữa. Tên thiết trưởng tiên sát Ba Thiện đưa bàn tay sơ sơ lên cằm, lên má kiểm tra như lời Xuân Viên, hắn cười há hả. Đúng pháp đòi, mày mới cạo đầu, tao sợ thế nhá. Ông bà thiện chừng mắt nhìn Xuân Viên Khiến mặt hắn thêm tái Giọng tình bơ ở cái ông trời đánh này Tôi đâu biết ông Ông đâu biết tôi Ông nhận lầm ai biết tôi rồi này tôi nói cho ông biết Vụ án giáo họa là tội trời đánh đó nghe Trời ở cao nhưng trời có mắt đó Tên trưởng ti hét lên Mày dọa ông ta à Tôi đâu có dọa Ông ta nói sai Tôi nói lại những lời ông bà thường nói Tên trưởng ti đuối lý Hắn khoát tay cho tên cảnh sát dẫn xuên viên đi, hắn giăng tay dùng hết sức tát vào má Ba Thiện, cái tát cực mạnh làm Ba Thiện lao đảo, hắn gầm lên. "Thằng tình nguy viên, khai đến cả biệt danh của mày, tao kiểm tra thấy đúng mà mày vẫn không nhận, cái thân lừa của mày ưa nặng phải không? Tao cho mày một đêm suy nghĩ, phản tính, ngày mai mày không nhận, không khai, nhất định tao sẽ kéo lưới mày ra bằng nhiều cách, cũng có những tên cộng sản cứng đầu như mày." nhưng không chịu nổi cực hình, cuối cùng phun đã hết đấy. Hắn lại qua tay, một tên cảnh sát đứng đầu đó sau lưng ba thiện, đập cái còng vào hai cổ tay ba thiện, rúi ba thiện đi vào phòng giam. Đêm đó, nằm trên nền xi măng, ba thiện gối đầu lên hai bàn tay, hai mắt mở to nhìn lên trần bê tông thấp lè tè. Ba thiện thấy căm thủ tên Xuân Viên, ba thiện tự hỏi một tên đã là tình người Viên, sao lại dễ đầu hàng phản bộ như vậy. Lục lại những gì Ba Thiên còn nhớ về Xuân Biên, bà thiện thấy việc Xuân Biên đầu hàng, phản bội, khai báo làm hại Đảng, hại cán bộ cơ sở, nhân dân không có gì khó hiểu. Xuân Biên đang học trung học ở Phan Thiết, thuộc lý đa vùng giải phóng tham gia cách mạng năm 1947, là một thanh niên đẹp trai, có học, nó năng hoạt bát, hấp dẫn trong những buổi họp đông người, nhanh nhẹn tháo vát trong những việc được giao. Năm 1948, Xuân Biên được kết nạp Đảng, công tác ở văn phòng ủy ban Rồi sang ty thông tin tuyên truyền. Ở lĩnh vực này dường như phù hợp với năng khiếu nên xuân viên được đề bạt rất nhanh. Xuân viên có tài tiếp xúc với cán bộ lãnh đạo cao cấp của tỉnh, có cách làm cho một số đồng chí yêu mến, đó là một cán bộ trẻ nhiều triển vọng. Đầu năm 1954, xuân viên được bổ sung vào tình ủy ở cương vị ủy viên dự khuyết. Tháng 7 năm 1954, khi chuẩn bị xét duyệt cán bộ ở lại và đi tập kết, xuân viên tình nguyện ở lại hoạt động bí mật biết có điều kiện tốt hơn những đồng chí khác khi hoạt động ở nội thị xuân viên được tình ủy nhất trí đưa lên ủy viên chính thức năm 1955 1956 chưa xảy ra chuyện gì nhưng khi ngô đình diệm cử tuyển hiệp thương tổng tuyển cử phát động các chiến dịch tố cộng diệt cộng xuân viên hoang mang dao động xuân viên bị bắt trong một đợt bố đắp của địch con người và bản chất thật của hắn đã bộc lộ nghĩ về xuân viên và buổi nhận mặt chiều nay bà thiện nghĩ ngay tới sáng hôm sau Ba thiện chuẩn bị cho mình một cái chết chủ động, hoặc lao đầu vô chỗ hiểm của tên ty trưởng, hoặc cướp súng của bọn lính khác, giết chúng và tự sát. Chứ nhất định ba thiện không bao giờ phản lại đảng, đồng chí, cách mạng với nhân dân. Sáng hôm sau, tên các cửa ném vào sàn xi măng cho ba thiện một năm rồi, ba thiện ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định ăn để lấy sức. Tên tiêu trưởng ngồi sau chiếc bàn, trên bàn để nhiều loại dung cụ tra tấn. Bà Thiền thấy việc lao đầu vào trụ hiểm của tiên ty trưởng không thể thực hiện. Hai tay bị còng không thể cướp súng của lính gác. Chỉ còn một cách tự lao đầu vào tường. Nhưng như vậy có khác gì đầu hàng thủ tiêu đấu tranh. Mày có khai không? tên thị trưởng ngộ cây búa nhọn lên bàn. Lợi búa cắm vào gũ. Cắn búa đúng bẩn bật. Bà Thiền quyết định không nói một lời nào. Mặc cho chúng muốn làm gì thì làm. tên thi trưởng nhìn nét mặt đôi mắt mở to, nhím thằng của Bá Thiện, môi miếng chặt, răng nhướng lại. Hắn biết kẻ đứng trước mặt hắn sẽ không gai. Hắn ra lệnh sử dụng các ngón đòn mới học được của các chuyên gia Mỹ. Ba ngày ba đêm Bá Thiện hết tình lại mê, đầu đau nhức, mắt như muốn lồi ra, xương cốt như dập nát, da thịt bong đát. Ngày thứ ba, thứ tư không thấy tụi nó đưa lên phòng tra tấn. Bá Thiện tỉnh dần. Điều đầu tiên anh nghĩ là mình đã thắng bước đầu. Ngày thứ năm bà thiện được mở còng, tôi lính gác đưa cơm nước vào. bà thiện gắng ăn để giữ sức. bà thiện muốn hỏi tên gác một câu, nhưng không thể nào nói thành lời, lưỡi như cứng lại. những thứ thịt trên mặt và hai bên môi thỉnh thoảng lại giật lên. bà thiện lại được đưa lên phòng tra tấn, nhưng lần này tay không bị còng. tên trưởng ty vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhìn bà thiện từ đầu đến chân. hắn đặt lên bàn một tờ giấy và cây bút. hắn nói: mày kia đi, đây là bản tự thú của mày. Bà tiện dậm chân, dần tím đuột, anh ngá to miệng đổi hét lên. Tao không tự thú, tao không ký. Bà tiện nói cả lâm tiến trưởng ti chố mắt. Tại sao mày cả lâm mày giá bộ à? Bà tiện gầm lên, nhưng giọng nói vẫn cả lâm Tụi mày trả tấn tao, làm cho tao cả lâm tụi, tụi mày là đồ, đồ lang sói tiên trưởng ty ti đứng dậy vẫy tay, hai tiền cảnh sát đẩy ba tiền tới bàn, nhét bút vào tay, bắt ba thiện ký. ba thiện hất tay, bung cây bút, hai tiền cảnh sát đế bát thiện xuống, nắm lấy bàn tay ba thiện, bôi mực lên ngón trỏ rồi lăn trên tờ giấy viết sẵn. ba thiện được đưa trở lại nhà lao. 10 ngày sau, anh bị áp giải tới buông tàu. anh thấy rất nhiều tù nhân bọn địch đưa họ xuống tàu, đây đã côn đảo. cuối năm 1963 Tướng Dương Văn Minh làm đảo chính, giết Diệm Nhu. Phần lớn tù nhân bị Diệm Nhu đầy ải, được thả về đất liền. Nhưng phải chịu sự giám sát của cảnh sát địa phương, cuối ngày phải lên trình diện. Trong mấy năm ở ngoài cốt đảo, bá Thiện cố gắng tập nói nhưng vẫn cả lăm. Các bạn tù bào, những đòn tra tấn của địch đã làm tổn thương nặng dây thần kinh liên quan tới giọng nói, làm cho anh cả lăm. Từ đó anh em gọi vui bá Thiện là bác cà, thay cho biệt danh ba quay bị. vị thi cảnh sát bình thuận bà cà không thấy tên trường ti và tụi cảnh sát từng cha tên anh một bọn mới thay thế tụi cũng có thể đã bị bọn đảo chính giết chết tụi chúng đều là đảng viên đang cần lao nhân bị của diệm nhu hoặc bị điều đi nơi khác bà cà về nhà trong đêm các con đang ngủ vợ anh vô cùng ngạc nhiên nói không ra lời ôm chặt lấy anh và khóc anh gỡ tay vợ không nói mà chỉ đang hiểu anh sợ vợ anh biết anh cả năm anh chỉ tay lên núi lấy ít quần áo cũ nhét vô vòng, chỉ lên núi lần nữa, rồi anh lách cửa ra đi trước sự ngạc nhiên tuyệt cùng của vợ. ba cà tìm đến cơ quan tình ủy, trước đó tình ủy biết bọn địch phóng thích tù nhân bị bắt thời diệm nhu, tình ủy đã có kế hoạch bắt liên lạc với những người đã trở về. ban tổ chức tình ủy đón tiếp ba cà ân cần chu đáo, có chế độ ăn thiên bồi dưỡng sức khỏe cho anh. sau vài ngày, một cán bộ trong ban tổ chức đưa cho anh mấy tờ giấy, cây bút bảo anh viết bản tường trình toàn bộ diễn biến từ khi bị bắt đến khi được tha. Ba càng viết lên hai ngày, hết 6 trang giấy khổ lớn, anh kể suốt 4 ngày bị địch tra tấn, anh không hé đăng nói lời nào, nên chúng hành hạ anh đến mức nói cả năm. Tình ủy gửi bản tường trình của anh lên ban cán sự liên tỉnh, ông Đama, bí thư liên tỉnh, đọc bản tường trình của anh, cho thẩm tra bằng nhiều nguồn khác nhau. Ban cán sự công nhận bản tường trình của anh đúng sự thật, công nhận anh là một cán bộ đảng viên trung kiên không khai báo dù bị nhiều cực hình của địch. Tình ủy cũng thẩm tra bằng nhiều nguồn giên dưới đều khớp nhau. Tỉnh ủy quyết định bổ sung anh vào thị ủy đặc trách công tác an ninh. Đầu năm 1965, đồng chí bí thư thị ủy được điều lên tỉnh, anh được cử giữ chức bí thư thị ủy. Sau nhiều năm luyện nói, điều trị bằng xoa bóp, anh đã bớt cả năm nó năng dễ dàng hơn. Các bạn vừa nghe xong tập số năm của quân tiểu thuyết viết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Ngày đất dài của tác giả Nam Hà qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên